Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệp sĩ Đình Duy và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 6 và cũng là tập kết thúc của tự truyện Nẻo về của tác giả Lê Trung Tuấn chúng ta cùng theo dõi xem cái con đường dứt khỏi con ma mà không ai muốn gặp không ai muốn đối đầu mà túy của tác giả Lê Trung Tuấn sẽ thành công như thế nào mời quý vị cùng các bạn theo dõi Sau đây. lại những năm tháng đi mua xe đi lên những tỉnh miền trung và tây nguyên nhiều hơn tôi đã đi khắp cả núi rừng tây nguyên hùng vĩ vừa đi làm ăn vừa tranh thủ tìm mộ của cậu cậu đã ám ảnh tôi hình ảnh cậu chưa bao giờ rời tôi trong một bước chân trong một suy nghĩ rất kỳ lạ tôi cũng muốn mang hài cốt cậu về như một món quà tuyệt vời nhất để mẹ vơi đi nỗi đau đến từng nghĩa trang với những ngôi mộ thẳng hàng xa tít những bát nhang trên mộ lác đá khói hương tôi đâm đắm đi tìm cậu cậu ơi cậu ở đâu trong hàng triệu liệt sĩ trên các nghĩa trang này trên đó có những ngôi mộ xám xịt với những dòng chữ lạnh lùng đến xót xa mộ liệt sĩ chưa biết tên cậu cũng như tất cả các bác các chú các anh ở đây Họ được sinh ra làm người, được cha mẹ trời đất chọn tên, tổ tiên ông bà thầm gọi. Các chú các anh đều có tên đấy chứ. Tên của các chú các anh đã gắn liền với những chiến công bất tử, với những trận đánh kinh thiên động địa, bạt biếc quân thù. Các chú các anh đã chấp nhận hy sinh bản thân mình. Máu anh vun theo lửa đạn cầu vòng, cho cả tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Thơ của lệ sĩ Lê Anh Xuân 17 tuổi lên đường nhập ngũ mẹ gọi Tiến ơi, cha gọi quần ơi, vợ khóc chồng, anh Hoàn ơi, anh đi nhớ bình yên trở về nhé. Em và con, ngày nào cũng sẽ ra ngõ đợi đến ngày anh trở về. Gà nước mắt tạm biệt mẹ, cha và người thân, tạm biệt quê hương yêu dấu, các chú, các anh lên đường, mang trong mình bao nhiêu hoài bão và khát vọng. Nhưng không khát vọng nào bằng khát vọng giành được độc lập tự do cho Tổ quốc. Dù biết là ngày về sẽ xa thăm thẳm mịt mù, nhưng đằng sau cái xa thăm thẳm mịt mù đó là cả một tương lai sáng lạn cho tổ quốc, cho dân tộc đang vẫy gọi. Các chú, các anh đã lấy máu, xương mình, nặn nên hình hài tổ quốc tươi đẹp hôm nay. Tôi hưởng nền độc lập ấy, tôi sinh ra sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những hơn 700 ngày. Tôi đã làm gì để tri ân những người ngã xuống? Tôi đã sống trong nôn triều, nhung lụa, rồi đổ đốn nghiện ma túy trộm cắp lừa lọc cướp giật đâm chém bị công an bắt ở trại cai nghiện lừa lọc không thiếu ai trên đời thấy mình có tội với vong linh những người đã bị quốc vong thân có hôm đi men man giữa các hàng bi mộ trải dài tít tắp tôi gạt nước mắt nguyên rùa quá khứ của mình các chú các anh đã hy sinh tất cả cuộc đời mình để mong một ngày đất nước được nở hoa độc lập để các con cháu được cấp sách tới trường để giữ gìn kết thành quả mà hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với biết bao thế hệ cha ông đi trước đã làm nên. Các thế hệ trẻ của con dòng cháu tiên hôm nay đã làm được gì, đã sống như thế nào để xứng đáng với những người đã nằm xuống, với những người đã trở về mà cơ thể mang đầy thương tích, đầy di họa chiến trường. Đầu đó, sau những ngôi làng bình yên kia, vẫn còn những người lính mang trên người những vết thương nhức nhối. Vẫn còn những người lính già phải xúc cơm bằng chân vì hai tay đã gửi lại chiến trường. Đó đây đã có người xuôi về thiên cổ mà hành trang của các chú không có gì khoác ngoài chiếc ban đồ và đôi dép cao su mang về từ chiến trường. Tài sản của các chú, các anh, những người anh hùng vệ quốc đấy. Tài sản vô giá, thông điệp của cả một thế hệ, những người dâng hiến tất cả cho tổ quốc quyết sinh kia là gì? Là gì? Chắc chúng ta đều đã hiểu. Chiến tranh đã qua 36 năm, đất nước đã hồi sinh, những rừng cây xanh mát đã phủ kín những hố bom theo cái cách da non nằm lành vết thương trên cơ thể. Nhưng chiến tranh vẫn còn động lại trong trái tim chúng ta. Nó nhức nhối đến khôn cùng, mỗi khi chúng ta nhìn thấy những em bé bị chất độc màu da cam, thứ chất độc như đã hủy hoại cả một thế hệ và nhiều thế hệ. Có sinh linh chưa sinh ra, chưa được cất tiếng khóc chào đời thì đã phải chết. Chiến tranh ác liệt quá Đế quốc tàn bạo quá Chúng đã tưới chất độc hóa học vào sông Vào suối Để rồi những người lính từ chiến trường ác liệt trở về Mấy chục năm sau Họ vẫn còn phải chứng kiến con cháu mình gánh hậu quả Những đứa trẻ vừa được sinh ra Đã phải mang trong mình bao nhiêu thứ bệnh tật teo cơ Nào là thiểu năng trí tuệ vì chất dioxin Đầu xanh có tội tình gì Những đứa trẻ thơ ngây vô tội ấy Cũng như hàng vạn hàng triệu đứa trẻ khác Được sinh ra trong cõi đời này gia đình dòng họ xã hội cùng vui mừng chào đón khi các cháu cất tiếng khóc chào đời để rồi một thời gian ngắn sau đó những giọt nước mắt đã tuôn rơi khi nhìn thấy sinh linh bé bỏng bị chất độc hóa học từ trong cơ thể cha nó ông nó truyền lại những giọt nước mắt tuôn chảy hàng đêm dưới hàng nghìn mái nhà không còn hơi sức để khóc nên lời nữa nó ở ngận cuồn cuộn chảy ngược vào trong những người có lương tri của nhân loại tiến bộ Đã phải chứng kiến một tội ác, một tội ác đến tột cùng. Hay nói cho đúng hơn, nó là sự dã man, vô nhân tính. Nó làm cho người muốn chết không được, sống cũng không xong. Những nạn nhân chất độc hóa học từ cuộc chiến do đế quốc gây ra ấy. Họ cứ ngẩn ngơ bốc đất bỏ vào mồm. Mẹ cha mua cho manh quần tấm áo cũng xé hết ra không mặc. Nằm chiếu thì rất sợi chiếu mà ăn. Có khi bỏ nhà ra ngoài bụi tre nằm cười sằng sặc có những người sinh ra đã quái thai dị dạng họ cứ lê lết thân hình tội nghiệp ấy như một lời tố cáo chiến tranh đanh thép nhất tôi cứ nghĩ miên man như vậy hàng đêm nỗi ám ảnh khôn cùng cảm giác mắc nợ với cậu và thế hệ cậu cứ ngày càng lớn lên tôi biết những gì tôi hiểu về chiến tranh về nạn nhân chất độc hóa học về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước sự hy sinh của cha anh mình có thể nó còn rất non nớt Nó giống tư duy của một người bỏ ngang tuổi học, lầm lạc, siêu vẹo, giặt dẹo với ma túy và các trò hư đốn khác. Tôi không phải nhà văn, nhà báo, càng không phải nhà nghiên cứu xã hội. Đơn giản tôi nghĩ về những điều kể trên bằng sự chân thành của một con nghiện hoàn lương đã tái hòa nhập cộng đồng. Tôi nghĩ vậy và thành thực hành động như vậy. Những lần lên đường tìm mộ cậu, nhiều đêm tôi thảng thốt. Cậu ơi! Cháu phải làm gì? Cháu phải cố gắng những gì? Cháu biết tìm cậu ở đâu khi núi rừng mênh mang và hùng vĩ kia bên những hố bom giờ đã mỏng lên những nhà cao tầng xanh san sát, những rừng cao su xanh mạt ngàn. Có mấy người biết đâu, giữa những rừng cao su, những ngôi nhà cao tầng kia là xương máu của cậu, của biết bao nhiêu người đã hy sinh vì tổ quốc. Đầu năm 2009, trên đường chuyển xe ô tô ra Hà Nội, tôi vào thắp hương trong thành cổ Quảng Trị trước những nấm mộ xanh mất ngát của hàng vạn người. Tôi lại thổn thức suy tư thành cầu sừng sững nguy nghiêm như một minh chứng oai dũng của cuộc chiến tranh hủy diệt của những con người lấy tinh thần thép đối trọi với bom đạn tối tân của bè lũ xâm lăng. Bến Hoa cái tên rất đẹp và mỹ miều nhưng đã 39 năm qua rồi và bên dưới lòng đất còn biết bao người trẻ đã vĩnh viễn nằm lại. Có người lính của hồ ngã xuống, đồng chí đồng đội vừa kịp tải thương ra giữa sông về tuyến sau điều trị thì một loạt bom những tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cho người sống cũng phải bằng hoàng hoàng hốt mặt đất trao đảo khói bụi mù mịt. Mùa mịt thuốc súng, khói bom bị gió sông Thạch Hãn thổi đi. Người ta chỉ còn thấy chiếc cáng với hai mảnh tre nát vụt. Vài miếng thịt người lính trọng thương chắc chưa kịp bay đi. Đò xuôi Thạch Hãn xin chào nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Những câu thơ của thi sĩ nhà báo Lê Bá Dương được khắc bằng đá dựng bên bờ sông gần thành cổ Quảng Trị đã làm tôi và nhiều người cùng khóc. Tiếng khóc ấy có lẽ cứ vẫn được cất lên từ nay cho đến muôn đời sau. Trên tranh ác liệt tới mức, có những đại đội qua sông lúc đón để vào chiến đấu trong lòng thành cổ, lên đến bờ kiểm tra quân chỉ còn non nửa, đánh suốt đêm ngày, bom suốt đêm ngày, không lúc nào mặt đất được bình yên. Sông Thành hãn bao năm bên lở bên bồi, bình yên như lời du của mẹ, này hoàn mình, cuộn sóng. Sóng không từ lũ thượng nguồn ba lòng đổ về, sóng cũng không từ biển qua, sóng từ những trái bom vô chi lạnh lùng ném xuống. Cả dòng sông ngầu đỏ tanh nồng mùi máu, máu của những người con trai, của những người con gái đã dũng cảm dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Họ đã ra đi cùng với lời hẹn thề năm nào. Kinh hãi quá, sau 39 năm rồi mà có người lính trở về vẫn ngủ mê như cuộc chiến mới xảy ra ngày hôm qua. Mỗi khi trái nắng chờ trời, Lại lao ra giữa sân nhà hô tiến lên Rồi nằm xuống miệng kêu bằng bằng Như đang xiết cò nhà đạn giết quân thủ Trời sinh ra tôi đa sầu đa cảm Lúc đi học được giải học sinh thanh lịch Lúc đàn hát thì đi đầu Lúc bạn sống dù thử chơi thúc viện Tôi cũng nổi máu yên hùng làm luôn Và hôm nay trước thành cổ Quảng Trị Trước những nghệ trang hàng vạn bi mộ Dọc tổ quốc mình Tôi lại ngậm ngùi miên man suy tư Tôi vẫn hàng gọi cậu ơi Rồi hiểu rằng sự tri ân những người ngã xuống Cho độc lập của Tổ quốc không bao giờ là đủ Chúng ta không phải làm một ngày Một tháng hay một năm mà Là sự tri ân phải làm suốt cuộc đời Các chú, các anh Có người đã được về với quê hương sướng sở Nhưng còn đó biết bao người còn đang nằm lại Trên những cánh rừng khe đá Hay còn xa tít tận các nước bạn Lào Campuchia Không biết ngày nào các chú, các anh trở về Trong vòng tay đồng đội Đau xót đến khôn cùng cậu khánh của tôi. Rồi một ngày cuối năm 2009, tôi đã liên hệ qua người quen và đồng đội tìm được nơi cậu hy sinh. Sự linh thiêng của cậu như có gì đó rất khó lý giải. Cậu dẫn đường chỉ lối cho tôi đi tìm, gặp gỡ những nhân chứng sống, nghe kể về một thời hoa lửa của cậu và đồng đội. Tôi càng thức tỉnh và tự soi soi lại chính mình, xem mình đã sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cậu không. Cái cảm giác tin thương của cậu làm tôi khắc khoải không yên. Tôi tự lý giải có thể mẹ kể về cậu rất nhiều với bao cảm xúc nhớ, thương, xót xa, tê tái. Tôi gắn bó với mẹ nhiều nên chuyện của cậu đã hẳn sâu trong cảm xúc và lý trí của tôi. Tôi quyết định dành tâm sức đi tìm hiểu về cậu tôi. Rồi duyên số thế nào, một buổi sáng đang đợi máy bay từ Tây Nguyên ra Hà Nội. Tôi vô tình ngồi uống cà phê cùng hai chú bộ đội ngoài cổng sân bay. Nhìn thấy hai chú lớn tuổi tôi liền hỏi Các chú có biết phiên hiệu E66KT ở đâu không ạ? Các chú liền nói: "Cháu hỏi đúng chỗ rồi, chú làm chính sách trong quân đoàn 3, đó là phiên hiệu của trung đoàn 66 thuộc sư 10, quân số do quân đoàn 3 quản lý. Đi vào đây rồi các chú cho xem." Tôi khấp khởi đi theo hai chú như người mộng du, và đến phòng các chú tìm một lúc rồi đưa ra một cuốn sách đã cũ nhàu nát, bìa ngoài ghi: "Các liệt sĩ hy sinh tỉnh Hà Nam Ninh". Điều rất kỳ lạ là vừa mới mở cuốn sách ra, với lần giờ duy nhất đập vào mắt tôi là liệt sĩ Lương Hồng Khánh, quê quán Yên Lộc Kim Sơn Ninh Bình, mẹ Trương Thị Duật, bố Lương Văn Lý, nơi chiến đấu hy sinh Viện E82, đơn vị D7E66KT. Tôi ngần to te, khuôn mặt thuẫn ra, nhưng vẫn không rõ nơi hy sinh. Các chú khuyên tôi qua tất cả các sở lao động thương binh và xã hội của bốn tỉnh Tây Nguyên, tìm thử xem mừng vui lẫn lộn tạm hoãn máy bay, bay về ngay lập tức tôi đi cả bốn sở lao động thương binh và xã hội mất hai hôm lên đến sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Con Tông là cuối cùng vẫn không thấy có tên cậu mình tôi thất vọng vì không biết nơi cậu hy sinh ở đâu và buồn vì mình đã rất cố gắng mà chưa kết quả mang nỗi buồn dây dứt tâm sự với anh lái xe taxi anh ấy liền bảo tôi hay là thế này cả nhà em có công bác sĩ xứ gần ngã tư gia lai trước cũng là bác sĩ thời chiến tranh anh vào thử xem vừa mừng rỡ vừa lo, anh ấy dẫn tôi đến nhà bác sĩ xứ qua hai cái ngõ ngoằn ngoèo. Đó là một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nằm khiêm nhường bên ngõ nhỏ với dàn hoa Ti ôn tuyệt đẹp. Một người đàn ông khoảng 65 tuổi, người nhỏ nhắn với giọng nói nhẹ nhàng ra tiếp khách. Bác sĩ pha trà và câu chuyện được bắt đầu khi tôi vừa nhắc tới hai chữ viện 82, bác sĩ giật mình hốt hoảng như vừa trải qua cơn động đất. Sau giây phút hoảng loạn, bác sứ vỗ tay vào ngực tám mươi hai đây chứ đâu thế là câu chuyện về cậu tôi được bắt đầu đó là những tháng ngày hào hùng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua trong ký ức của người lính già bác kể tới đâu tôi khóc tới đó nào là sốt rét rừng khi hành quân từ thanh hóa vào rồi khi nhận lệnh phải hành quân ngớp vào tham chiến trận iadrang trong chiến dịch plei lịch sử tại chân núi chư prong tỉnh gia lai bây giờ Vì cậu tôi to khỏe nên cậu đã phải cõng cả những người bị sốt rét cho kịp tiến độ hành quân. D7 tức tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 66 của cậu, cậu tôi đã lập công lớn trong chiến dịch Yadrăng lịch sử khi cậu cứu chữa thương binh. Một mình cậu nách cấp hai người đồng đội chạy băng băng khi bị địch truy kích, rồi nấp bên tảng đá với một khẩu AK. Cậu đã diệt ba thằng lính Mỹ. Tôi, bác sĩ xứ, chiến đấu cách đó khoảng 20 mét, tôi nghẹn ngào khóc không nên lời sau đó bệnh viện di chuyển theo từng chiến dịch các bác sĩ như tôi cũng đi theo năm 1966 tôi chuyển về đóng quân bên biên giới campuchia gần các cánh rừng già đắc Ninh thuộc tỉnh đắk nông bây giờ tiếp đó là những tháng ngày bom đạn những trận đánh với vài vết thương vào người nhưng khánh vẫn vượt qua trong một lần xin tiếp tế chi viện từ 9 giờ sáng thì 3 giờ 30 phút chiều tổ của khánh chạm địch nơi cánh đồng lam nông khi chúng tôi tới nơi thì chỉ nghe kể lại Khánh là người chiến đấu trụ lại được đến giây phút cuối cùng. Trước khi hy sinh, anh còn cầm dao quắm bổ vào đầu địch. Bác sĩ Sứ nghe kể đến đây. Nỗi đau đớn làm tai tôi ù đi, tôi không nghe được nữa. Tràn ngập trong suy nghĩ của tôi là hai tiếng, cậu ơi. Rồi thằng thốt, sao cậu anh dũng thế? Cậu đã sống những tháng ngày tươi đẹp, đó cũng là những ngày tháng tiên liêng khổ đau đẫm máu và nước mắt để khát vọng độc lập tự do của dân tộc trở thành hiện thực. Cậu ơi, làm người ai cũng sợ chết, nhưng cậu đã vượt qua ngưỡng đó để chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Cậu tôi cùng bao đồng chí đồng đội thế hệ trước đã chấp nhận hy sinh để đổi lấy sự sống bình yên cho biết bao người trên đất nước này. Trong đó có cả người thân của cậu, có tôi, có bạn, cậu đã hóa thân vào đất mẹ cùng với những đồng đội thân yêu của mình. Vậy, biết bao thế hệ liệt sĩ của bao đời chống giặc ngoại xâm để cho hồn thiêng sông núi ngàn đời bất diệt nửa tình nửa mê lững thững kính cẩn chào giã biệt rời nhà ông bác sĩ già tôi vẫn còn nghe loáng thoáng sau chiến tranh tôi đã vào crono chỗ đại từng đêm để tìm các đồng chí trong đó có đồng chí khánh nhưng không tìm được tôi ra về nước mắt chảy vào trong lên máy bay mà lòng vẫn còn chịu nặng suy tư về những người đã nằm xuống những kết quả của việc dò hỏi người thân và đồng đội của cậu cùng với khả năng kỳ lạ mà tôi mới có đã cho kết quả là cậu hy sinh ở rừng già đắc min thuộc huyện crong tỉnh Đắc nông bây giờ người ta bảo nơi cậu nằm là một đài tưởng niệm nhỏ nằm sâu giữa rừng đằng sau cậu là quả đồi lối đi chỉ vào rộng hơn một mét có một cây với vỏ cây màu trắng to bằng bắp đồi tôi quyết định đi tìm mộ cậu về coi như đó là món quà thiêng liêng mà tôi dành tặng mẹ sau quá trình đoạn tuyệt được với ma túy trở lại làm người có điều kiện để tri ân cuộc đời Nhìn gương mặt mẹ tôi lo lắng hồi hộp Với niềm tin le lói rằng tôi sẽ đón được Đứa em trai muôn bản yêu quý Đã nhiều nghìn đêm mà mong trở về Tôi thấy lòng lâng lâng Niềm vui cho mẹ Đó là điều tôi muốn làm nhất Trong mỗi ngày mình còn sống trên cõi đời này Tôi tự nhủ dù có khó khăn vất vả đến đâu Thì tôi cũng cố gắng hết sức Kể cả có thể đào tung cả rừng già Đắc minh lên cũng được Hai ngày đêm Trên xe ròng rã với hai cậu lái xe thay nhau lái, không nghỉ một phút nào. Rồi, chúng tôi cũng vào tới huyện Crono. Vào tới đó, suốt buổi chiều, tôi đi thăm hết cả huyện Đắc Minh. Cũng may là cảnh sát không thay đổi quá nhiều so với những gì tôi liên tưởng và lời kể của đồng đội cậu tôi. Dường như có linh tính báo trước, dường như khi người ta có tâm, có tình với sự vật hiện tượng, với các liệt sĩ khá kính như cậu tôi. Thì mọi thứ trở nên có cái gì đó như là một sự màu nhiệm khó lý giải ấy. Không ai trong gia đình tôi có thể ngờ được rằng giữa giường ấy, giữa nghĩa trang côn liêu trong nắng tràng buồn bã ấy, tôi vừa thấp nén tâm nhang thì lại gặp một con người hết sức quan trọng, có lẽ do ông trời sắp đặt. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một ông già tuổi chừng thất thập, bác đi đến gần hỏi, tôi là sinh. Xã đội trưởng từ năm 66 đây Các vị từ đâu đến đi tìm ai Chúng tôi bàng hoàng sững sờ sừng sốt bậy tôi nói tôi tìm cậu tôi tên là Khánh Bỗng dưng ông già ngã ngửa Ông đọc đúng tên tuổi cậu tôi Kể vanh vách mọi chuyện Sau này tôi nghĩ lại Không có gì huyền bí cả Cậu tôi sống và chiến đấu quá anh hùng Dân sở tài ai cũng biết cũng nhớ Và chăm sóc phần mộ những người vị quốc vong thân đó Bây giờ bố tôi và anh nuôi tôi đi cùng đoàn. Ai cũng lấy làm kỳ lạ. Tại sao lại có một người địa phương ở đây lại biết được tên của cậu tôi? Câu chuyện ngập ngừng ngắt quãng rồi với giọng nghẹn ngào ông mác mới xuất hiện đột ngột ấy bèn kể. Cách đây 45 năm và một buổi chiều tháng 5 năm 1966 trong một lần đi họp tù huyện Đắc Minh về chú nghe kể có một tốp bộ đội đi từ trạm phẫu trong rừng 82 ra để xin tiếp tế lương thực và giúp dân gặt lúa. Trong đó có một người tên là Khánh, quay ở Ninh Bình. Một người tên là Tiến quê ở Thanh Hóa, một người tên là Thắng quê ở Trùng Khánh Cao Bằng. Trên đường từ Nam Lung ra đến đây thì giặc càn tới, ba người đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng thì hai đồng chí Thắng và Tiến hy sinh. Còn đồng chí Khánh khi hết đạn rồi thì bị địch hò reo đòi bắt sống. Chúng quay vào bắt anh thì con dao phát rừng bên người đồng chí Khánh nấp bổ vào mặt thằng chỉ huy một nhát. Nó hô tất cả giãn ra rồi xa súng bắn chết đồng chí Khánh. Tôi về đến đây lúc 6 giờ tối thì thấy ba nấm mộ được đắp vội bên đường nghi ngút khói hương. Bố tôi nghe mà xúc động lắm. Đại gia đình tôi vào cuộc, mỗi người một chân một tay chuẩn bị như vào chiến dịch lớn. Ai cũng nóng lòng, sốt ruột được đưa cậu về. Hai em của cậu cũng từ nước ngoài bay về để kịp đi đón anh. Rồi cái ngày mong đợi ấy cũng đến, đại gia đình tôi lên đường đi đón cậu trên ba chiếc ô tô. Do anh dế, tôi là một sĩ quan quân đội làm việc ở Hà Nội đã làm việc trước với ban chỉ huy quân sự huyện, nên mọi người đã chuẩn bị sẵn, đều huyện đội các mô tạo điều kiện, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cậu về quê hương. Đúng lúc đó, thì lại có thêm một chuyện ly kỳ nữa xảy ra. Trong những ngày chúng tôi chuẩn bị vào nón cậu thì chú Sinh xã đổi trưởng đi tìm thêm được một nhân chứng sống nữa, đó chính là người đã chôn cậu. Người ấy còn nhìn thấy cái bao đạn của cậu đeo trước ngực có gắn một miếng nhôm, trong đó có khắc chữ Lương Hồng cánh rất đẹp nên cụ đã xin mang về làm kỷ niệm. Cậu ký tôi là em thứ tư của cậu Khánh đã lập tức lên đường bằng xe ôm, vượt hơn 70 km đường rừng, đến tận nhà, ông già làng Iagai gai đó. Gặp vợ và con trai ông, họ kể lại ông mới mất được 2 năm. Khi chết, ông ảo hãy mang chiếc bao đạn cùng với ông đi xuống nhà mồ, để xuống dưới đó ông sẽ trả lại cho Khánh. Cậu tôi xúc động không nên lời. Các vợ và con trai ông iangai mở cửa nhà mồ nhìn ra thấy chiếc bao đạn của anh mình cậu đã hòa lên nước nở. Nhưng rồi cậu cũng không xin chiếc bao đạn về nữa. Coi như là lời ước nguyện cuối cùng của ông già làng vĩnh viễn thành hiện thực ở đó. Tối đó lúc 19 giờ 30 bắt đầu khai quật. Chúng tôi tìm bằng được khóa tắt lưng bên trong của cậu, tìm bằng được cái lọ penicillin. Chúng tôi gói ghém xương cốt cậu thật đàng hoàng cuộc khai quật kết thúc huyện đội crono làm thủ tục rồi chúng tôi ra về trong sự biện diện của bà con bản xứ cùng những giọt nước mắt đầy tình nghĩa của người lính già tôi đã vật vã nói không nên lời vì thương cậu vì thương những người lính bỏ xác nơi chiến trường như cậu và thế là cậu cũng được về quê hương quê hương giang rộng vòng tay đón cậu trở về cờ tổ quốc ghi công như ước nguyện năm nào của tôi tôi thấy lòng mình lâng lâng phơi phới Cuối cùng bà cũng được đón cậu trở về. Mẹ tôi đã được ôm cậu vào lòng như lúc cậu ra đi. Cậu cả ôm hải cốt của người em anh dũng trên tay. Bà ngoại tôi nhìn thấy cảnh đó đã khóc ngàn ngặt. Bà vút ve di cốt của cậu, nhẹ nhàng như ngày cậu chào đời. Bà vật vã bên nấm mổ của cậu như ngày bà cầm giấy báo tử nhận tin cậu hy sinh. Nhưng nước mắt của bà không còn nữa vì bà đã hơn 40 năm khóc thương cậu rồi. Lễ truy điệu lần thứ hai của cậu đơn giản nhẹ nhàng nhưng đau đớn như lúc cậu hy sinh. Hôm ấy mưa phùn gió bốc, rét như cứa vào lòng. Tôi đã về với tâm hồn thanh thản vì đã biết được nơi hy sinh và chiến đấu của cậu. Nhân các tài liệu có được, các câu chuyện và nhân chứng có được từ chuyến đi tìm hài cốt cậu về cho mẹ và gia đình. Tôi cũng tìm thấy phần mộ của một số liệt sĩ nữa. Sau mỗi lần đêm di cốt liệt sĩ về trao trả cho bà con, cô bác, thấy niềm vui ánh lên trong mắt họ. Tôi đã thực sự thấy vui, thấy như mình đang sống với một sứ mệnh rất lạ. Tôi về được mấy hôm thì những liệt sĩ được đưa về đầu tiên đã có kết quả xét nghiệm ADN. Theo đó thì g cốt các liệt sĩ mà tôi đưa về có kết quả xét nghiệm ADN trùng với mẫu máu mẫu tóc của người thân của họ đang sống tại quê nhà. Cầm những kết quả trên tay tôi vô cùng xúc động. Có phải thế giới thứ hai vẫn luôn tồn tại quanh ta? Các chú, các anh vẫn ở bên chúng ta. Dẫn đường chỉ đối cho anh em con cháu Mang các chú các anh về quê hương Có thể đó chỉ là cảm giác của tôi Còn việc tôi tìm được Mộ cậu và nhiều người là bởi tôi Thực tâm muốn tìm Muốn bày tỏ niềm kính trọng và sự tri ân Những đóng góp hy sinh của Thế hệ vệ quốc vĩ đại ấy Vĩ thanh Từ khi con gái lớn của tôi Được 3 tuổi Cái miệng nhỏ xinh bi bô gọi tên bố Tôi thấy cả mặt trời hạnh phúc và tự hào Lần đưa con đi tắm biển dưới vũng tàu, nhìn con vô tư nô đùa trong sóng nước mênh mông mà mất cay cay. Tôi hiểu chính cái sinh linh bé nhỏ kia đã làm tôi hiểu rõ hơn về sự vay trả của cuộc đời. Và cũng vì trân trọng cuộc đời, tôi biết thương bố mẹ nhiều hơn nữa. Nhiều đêm ôm con vào lòng rồi, chăm chú nhìn con ngủ, tôi đã khóc thầm. Cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi cái món quà tuyệt diệu này. Những giọt nước mắt hạnh phúc đó đều được chất lọc từ những năm tháng vật vã với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi. Nhìn con gái bé bỏng nô đùa tung tăng, tôi tự nhủ mình phải làm việc nhiều hơn nữa để có thể lo cho con được một tương lai tốt đẹp. Để con tôi sau này phải tự hào với chúng bạn của nó như ngày xưa, tôi vẫn tự hào với các bạn của tôi về bố mẹ tôi. Tôi đã làm việc thật nhiều, mỗi ngày hơn 20 tiếng. Tôi chấp nhận có chết trong khi nỗ lực làm việc để trở lại làm người, còn vinh dự hơn cái chết lâm sàng vì sốc thuốc, vì tự tử để phụ công cha mẹ. Mà tôi đã trải qua, phần vì muốn lấy lại những gì đã mất suốt bao năm nghiện ma túy, đốt đời trong thi thảm, phần cũng vì tôi muốn xây một cái nhà thật to và thật đẹp ngay trên mảnh đất mà bố mẹ đã sinh ra tôi. Mỗi lúc rảnh rỗi tôi đều suy nghĩ, Mình phải làm thế nào để chiến đấu với heroin, để mọi người thực sự hiểu về sự kinh hoàng, sự tàn phán của nó đem đến trong mỗi người, mỗi gia đình dòng họ và cả xã hội suốt nhiều thế hệ. Tôi đã nghĩ rất nhiều, mình cần phải chuẩn bị để sau này sử dụng biện pháp tuyên truyền để đấu tranh với ma túy thật hiệu quả. Có lẽ cuộc đời đầy máu và nước mắt của mình sẽ giúp gì được một ai đó chăng? Tôi sợ nó, sợ lắm, chính vì sợ nó mà tôi muốn mở hết lòng mình ra, chia sẻ hết những thứ xấu xa tồi tệ của một kẻ có quá khứ là một con vật nói tiếng người này ra. Nhìn các bạn trẻ nhìn con tôi, tôi chỉ muốn nói hãy tránh xa, hãy thực sự tránh xa, đừng sử dụng ma túy dù chỉ là một lần. Vì sau những ngông cuồng và bồng bột của các bạn với ma túy, con đường phía trước sẽ chỉ đặt cái chết, chết mục và chết nhục. Gần 200 người nghiện mà tôi quen đến giờ, người gần nhất cũng đã chết được 4 năm rồi. Số người chết vì nghiện cứ lớn dần, những người bỏ được thì cũng đang vật lộn với sự cám dỗ của nó hàng ngày, hàng giờ, kinh khủng lắm, kinh hoàng lắm. Tôi mong một ngày những dòng chữ này sẽ đến tay các bạn trẻ, để các bạn hiểu hơn về con ma đáng sợ nhất trong mọi con ma. ma túy, tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ quay trở về, mình nhất định phải đứng lên từ chỗ mà mình đã để lại dư âm nhục nhã nhất cho bố mẹ, để mở mặt với đời. Trong suốt quãng đời còn lại của bố mẹ Nhất định mình phải làm cho bố mẹ vui vẻ Tự hào về mình Với những suy nghĩ đó Tôi làn lội trong tương trường để làm việc Ông trời rồi cũng không phụ lòng người Cuộc sống rồi cũng dần dần được cải thiện và tốt lên Nhưng tôi thấy như thế là chưa đủ Hình như mình vẫn còn mắc nợ Một cái gì đó mấy lâu nay Vẫn khắc khoải trong trái tim Tôi rất muốn làm một việc gì đó để cuộc đời tốt đẹp hơn Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa Cho tới một hôm Gần nhà vợ chồng tôi tôi ở trọ trong Sài Gòn, tại số nhà 68 đường Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa sáng ra thì mấy cậu thanh niên còn rất trẻ, chắc là bị nghiện đánh nhau tué máu đầu, bố mẹ ra can thì đánh cả bố mẹ. Tôi dùng mình chợt thấy hình như là bàn sao của mình nhiều năm trước, tôi đau và đồng cảm với người bố của cậu bé đó. Tôi đến bên A nổi chú và chợt lén lên một ý nghĩ. Có lẽ là mình sẽ viết lại nhật ký và những suy nghĩ của mình để sau này biết đâu đấy. Mình sẽ gặp và sẽ có một nhà văn nhà báo có thể chấp nối lại những suy nghĩ chăn trở, đứt đoạn, những ký ức nghiện đầy đau thương và chết chóc của mình. Biết đâu đấy, nó sẽ có sức cảnh tình những ai đang đánh mất mình bởi ma túy. Đặc biệt là các bạn trẻ như cậu bé đánh cả đấng sinh thành vì ma túy ngày hôm nay. Tôi bắt đầu viết những dòng ký ức đẫm đau thương, tôi viết ra những suy nghĩ trải nghiệm và những giọt nước mắt đau đáu về một miền ký ức kinh hoàng của mình. Quá khứ ấy, nó khủng khiếp, khủng khiếp đến không thể khủng khiếp hơn. Tôi ép ủ khát vọng làm thế nào để xã hội hiểu và thông cảm cho những người nghiện. Xã hội sẽ không đối xử với người trót nghiện bằng sự miệt khinh xa lánh mà tôi đã trải qua. Nếu xã hội hiểu người nghiện ma túy, họ có tồi tệ khốn khổ đến đâu thì họ cũng còn một chút phần người đang ngủ quên, đang chìm sâu trong vòng quay cùng quẫn của ma túy. Tôi muốn kêu gọi mọi người, hãy đối xử với những người chẳng may mất nghiện bằng cả tình thương. Hãy chia tay ra cứu họ, chứ đừng đẩy họ vào sâu trong vùng chết chóc tăm tối. Đó là những khát khao cháy bỏng của tôi đối với cộng đồng. Đó là những khát khao cháy bỏng. Còn đối với những người nghiện, bệnh nhân đặc biệt, Các bạn hãy dũng cảm đứng lên như tôi đã đứng, hãy đứng đầu với số phận, hãy đi xuyên qua nỗi đau của sự mệt khinh san đánh, đi xuyên qua sự đau đớn về thể xác và tinh thần để không được gục ngã trước búa dịu dương luật. Đó là con đường duy nhất, ngắn nhất và sẽ chiến thắng được ma túy. Các bạn hãy làm việc, bắt đầu từ những cái nhỏ nhất như rửa xe, quét rác Công việc đó dù kiếm được những đồng tiền ít ỏi, nhưng bằng chính sức lao động của mình, bằng mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của mình, thì ta sẽ vẫn trân trọng nó, nó trở nên có ý nghĩa đối với gia đình, xã hội và với chính chúng ta. Sẽ là rất khó, nhưng qua đây tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn bằng sự thông cảm, đồng cảm của một người đã từng nghiện và chiến thắng ma túy là tôi. Các bạn sẽ đi, và phải đi nếu các bạn thực sự Muốn giã tử nó thì phải coi nó là một cuộc chiến, một cuộc chiến không được phép quan nhượng. Và đặc biệt tuyệt đối không được mềm lòng với ma túy. Vì nếu mềm lòng với ma túy thì dù chỉ một lần thạc lưỡi thôi, dù chỉ một lần sử dụng lại là mãi mãi chúng ta quay lại với nó. Và sẽ không bao giờ chống cự lại được cái ma lực chết người của nó. Chúng ta phải sống và đi lên vì những người thân yêu nhất, trong đó có bố mẹ, anh chị em trong gia đình của mỗi chúng ta. Với nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để phục vụ công việc được tốt hơn, chúng tôi đã chuyển giấy phép kinh doanh thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Về nguồn vào năm 2010 với trên 100 nhân viên. Tất cả cán bộ công ty là những người cùng tâm huyết chung một tấm lòng tri ân với những người đã nằm xuống, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, thiết kế các tour du lịch về nguồn. Về nguồn với đúng nghĩa của nó, về với minh mang thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm kỳ vĩ bi trắng, về với đất Tô Tân Cảnh lẫy lừng để mọi người cùng được thắp nén hương, tri ân những người nằm xuống. Trong số nhân viên của công ty, tôi đã mạnh dạn dung nạp nhiều người đã từng có những quá khứ lầm lỗi đã từng có những sai lầm tuổi trẻ, từng bị ma túy rụ đi trên cung đường tội lỗi như tôi. Tạo công an việc làm cho anh em tri âm tri kỷ, trân trọng giúp họ đoạn tuyệt thật sự với ma túy, là một trong những nỗi chân trở lớn của tôi. Thế là đã mười mấy năm, tôi vẫn đấu không ngừng nghỉ, trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái tương trưởng đối với tôi đã có những lúc còn hơn cả một cuộc chiến cơn bão suy thoái kinh tế đã tràn qua việt nam công ty về nguồn cũng ít nhiều chịu sự ảnh hưởng lại những khó khăn lại có thêm nhiều những đêm mất ngủ đã có lúc tôi nản lòng và chỉ muốn kết thúc đã có những phương án được đặt ra những suy nghĩ được hình thành trong đầu tiến lên hay là chết nếu lựa chọn cuộc sống cho tôi các con và gia đình thì có lẽ đây là điều đơn giản nhất nhưng còn sứ mệnh của mình Còn mọi người, những người đã theo tôi, sát cánh trong rất nhiều năm. Còn anh chị em trong chính gia đình tôi nữa. Còn những người đã một thời đầm lỗi, họ cũng đã khó khăn như tôi trong nẻo đời hoàn lương. Không lẽ lại một lần nữa đầy họ quay trở lại vào con đường mà họ đã đi qua. Những nhân viên có tiền sử nghiện ma túy mà tôi kêu mang, nếu tôi giải thể công ty, không lẽ tôi sẽ đầy họ trở lại nẻo nghiện, để cuộc đời phải chứng kiến trở lại mi kịch của những trục thằng Tuấn Vân Điền nữa ư. Sau hội lại có thêm những người nghiện và tái nghiện nữa ư. Sẽ lại có thêm những bản án lẽ ra không đáng có. Có những hôm cả tuần tôi chỉ ngủ được 2-3 giờ đồng hồ, suy nghĩ chân trở rồi quyết định những điều hệ trọng nhất. Tôi lại chấp nhận lao tâm khổ tứ của mọi người để treo lái con thuyền giữa cơn bão suy thoái. Niềm tin, sự hy vọng của cán bộ công nhân viên trong công ty vào tôi và ban lãnh đạo đã không ngồi phí. Khó khăn rồi cũng qua, như câu các cụ nói. Ở hiền rồi cũng gặp lành. Chúng tôi lại từng bước đi lên và vượt qua những khó khăn đó. Nếu để sống cho mình thì đơn giản, nhưng để trả ơn cuộc đời, trả ơn những người đã nằm xuống, cho những người đã trở về sau chiến tranh mang trong mình đủ mọi loại bệnh tật mới là điều khó. Tôi luôn dạy con tôi, làm người cần có lòng vị tha. Sự trung thực, biết giúp đỡ những kẻ nghèo hèn, đừng miệt thị những người lầm lỗi, cần có một trái tim mít yêu thương, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Tôi đã quyết định mỗi năm một lần, vào dịu các con nghỉ hè tôi sẽ đưa chúng đi du lịch về nguồn, ở các nghĩa trang liệt sĩ để chúng hiểu hơn về những cống hiến và hy sinh vĩ đại của thế hệ trước Họ đã sống chiến đấu trong những năm tháng kiêu hùng của dân tộc Rồi các con tôi có ngày sẽ hỏi tôi Bố ơi, ông Khánh nằm đâu? Tôi sẽ trả lời Ông đang nằm đây, đang ở trong trái tim bố và trái tim các con Ông nằm trên mọi nẻo đường của đất nước này Ông sẽ không bao giờ chết Ông sống mãi trong trái tim tất cả chúng ta Những thành quả đạt được là những phần thưởng vô cùng quý giá và to lớn đối với tôi. Cái ngày chìm trong thuốc viện và heroin kia, thú thật tôi không dám nghĩ mình sẽ sống sót qua lầm lỡ, qua các cơn sốc thuốc và các sang chấn uất tâm hồn để trở lại làm người được. Lúc hy vọng nhiều nhất, bây giờ tôi chỉ muốn được ngày nào cũng tỉnh táo, không mê lún vì heroin. Rồi dám màn cho mẹ già hàng đêm Rồi có một cô vợ thôn giã Vợ cấy hái ngoài đồng Tôi thì có tiền mua được cái xe máy cũ Chạy xe ôm ở thị trấn Hòa Mạc Bỏ được ma túy đối với tôi Đã là một kỳ tích Những gì tôi làm được thời gian qua Với tư cách là một gã từng nhiều năm mắc Nghiện không thuốc chữa Nghiện hết cỡ như tôi Phải nói là tôi rất tự hào Tôi muốn dành toàn bộ phần đời của mình để tri ân cuộc đời Bạn bè người thân Chỉ có tình yêu thương, niềm tin tưởng Sự chăm sóc, trí tình, trí nghĩa Thì một con nghiện như tôi Mới trở lại làm người được Đó cũng là lý do mà tôi viết Những dòng tự truyện này Viết không phải để khoe về mình Mà toàn viết chuyện mình lừa đọc Nghiện hút trộm cắp, đâm chém lầm lạc của mình Có gì mà sợ mang tiếng là khoe Tôi viết cuốn sách này Viết tâm nguyện dành tặng bạn bè, người thân Đặc biệt là tặng những phạm nhân Ở các trại giam cả nước Các trung tâm giáo dục, lao động, cai nghiện ma túy trên cả nước Cuốn tự truyện này của tôi từ khi nằm bẹp tay trong nhà trọ hút thuốc viện khi gấu mèo gấu biển cầm đầu nhóm phá phách trong trại cai nghiện, tôi đã nghĩ mình cần phải viết nó, viết để tôi được trò chuyện với những người cùng cảnh ngộ như tôi hồi đó. Ma Túy đã dẫn chúng tôi đến một ngã rẽ đặc biệt, kinh sợ ám ảnh, điên loạn ma mị nhất. Xã hội cần hiểu những bệnh nhân đặc biệt này hơn, để có sự cảm thông, chia sẻ, quản lý chặt, cứng rắn mà thương yêu nhất giúp họ từ bỏ những con đường đen tối để đến với nẻo tươi sáng hơn giúp người nghiện người lầm lỡ làm được điều đó cũng chính là giúp chúng ta đã giúp chúng ta tránh được một cuộc sống với sự hiện diện tắc yêu tắc quái không phải là ít của các con nghiện vẫn biết là khó lắm khó đến mức tôi phải làm điều đó nhiều lần trắng tay chưa đủ mất vợ chưa đủ tự tử chưa đủ nằm chết bẹp ngoài nghĩa địa hoang tàn chưa đủ khó hơn tất cả mọi khó khăn Đáng sợ hơn là cả cái chết Mà túy tốt nhất nên tránh xa nó ra Với những người trót nghiện Dù khó tôi nghĩ là nếu còn giữ được nhân cách Nếu quyết tâm thật sự Đối tượng hoàn toàn có thể cai được Liệu câu chuyện đời đầy nước mắt của tôi Có giúp gì được cho những người bạn Cùng hội cùng thuyền với tôi độ ấy Xin đừng cười tôi Bạn hãy tin là tôi rất chân thành Rất tha thiết muốn câu chuyện của tôi Mang một điều gì đó tốt đẹp hơn cho bạn được như vậy thì tôi cũng thấy mãn nguyện rồi hà nội hai nghìn ba lê trung tuấn quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết cuốn tự truyện của tác giả lê trung tuấn một tấm gương một hình mẫu về cái tinh thần cai nghiện cũng như là làm lại cuộc đời sau cai nghiện rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo còn à, bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc